Kinh Potapada Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn Ở tại Savathi Rừng Jetapada Vườn Anathabinika Lúc bây giờ Du sĩ ngoại đạo Potapada Cùng với đại chúng du sĩ ngoại đạo Khoảng 300 vị Ở tại vườn của hoàng hậu Malika Tên là Ekassalaka Có hàng rào cây Tinduka Một hồi thảo trường,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 để gặp du sĩ ngoài đạo Votapada và Thế tôn đi đến vườn của Hoàng hậu Malika tên là Ekasalaka có hàng rào cây Tinduka một hội thảo trường luận về chánh kiến tà kiến. Lúc bấy giờ du sĩ ngoài đạo Votapada ngồi với đại chúng du sĩ ngoài đạo Đang ồn ào la lối lớn tiếng bàn luận những vấn đề vụ phiến.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 Và sự không hiền hữu Du sĩ ngoại đạo Bodhapada Thấy Thế Tôn từ xa đến Liền khuyến cáo chúng của mình Các Tôn Giả hãy nhỏ tiếng Các Tôn Giả hãy đừng làm ô Này Samogotama đang đến Ngài ưa mến sự trầm lặng Vì Đại Đức này Tán thán sự trầm lặng Nếu biết chúng này yên tĩnh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 Nêu lên vấn đề sự diệt tận Các tăng thượng tượng Này thôn giả Tăng thượng tượng diệt tận như thế nào Một vài vị trả lời Không nhân, không duyên Các tượng của con người sinh và diệt Khi tượng sanh con người có tượng Khi tượng diệt con người không có tượng Như vậy Một vài vị giải thích sự diệt tận Các tăng thượng tượng Về vấn đề này người khác lại nói như sau. Các tôn giả, sự kiện không phải như vậy. Này tôn giả, tưởng là tự ngã của con người chính tự ấy đến và đi. Khi tự ấy đến thì con người có tự, khi tự ấy đi thì con người không có tự. Như vậy, một vài vị giải thích sự kiện tận các tăng thượng tượng. Vấn đề này, người khác lại nói như sau. Các tôn giả, sự kỳ không phải như vậy. Này tôn giả, có những sa môn, bà la môn, có đại thần thông và đại quai lực. Chính những vị này khiến tượng nhập vào trong người và cũng kéo tượng ra ngoài người ấy. Khi các vị này khiến tượng nhập vào trong người, người ấy có tượng. Khi kéo tượng ra ngoài, người ấy không có tượng. Như vậy, một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tượng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 Một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thường tượng Bạch Thế Tôn Lúc bây giờ con tưởng niệm đến Thế Tôn Mong Thế Tôn có mặt ở đây Mong Thiền Thệ có mặt ở đây Ngài rất tinh thông nhận Pháp đây Chắc chắn Thế Tôn biết rõ sự diệt tận các tăng thường tượng Bạch Thế Tôn Sự diệt tận các tăng thường tượng như thế nào Này Bô Những Sa Môn Bà La Môn nào đã nói Không nhân, không duyên Các tượng của con người sinh và diệt Những vị này đã sai lạc ngay từ ban đầu Vì sao vậy? Này Potapada Chính vì có nhân, có duyên Các tượng của con người sinh và diệt Chính do sự học tập Một loại tưởng sanh Chính do sự học tập Một loại tưởng diệt Và Thế Tôn nói Sự học tập ấy là gì? này Bồ Tát Ba La Này ở đời như lai xuất hiện là bậc A La Hán tránh biến thiên như kinh Sa Môn Quả số bốn đến bốn trừ đoàn kết của mỗi đoạn thân nghiệp ngữ nghiệp thanh tịnh mạng sống trong sạch giới hạnh đầy đủ hộ trì các căn tránh niệm tịnh giác và biết chi túc này Bồ Tát Ba Thế nào là tỳ kheo giới hạnh đầy đủ. Ở đây này Putapada, tỳ kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trường, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loại tụ tình. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Như kinh Sa môn quả số 43 đến 62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 này pūtapada tỳ kheo đầy đủ giới luật này pūtapada thế nào là tỳ kheo hộ trì các ác này pūtapada khi mắt thấy sắc tỳ kheo không nắm giữ tướng chung không nắm giữ tướng riêng những nguyên nhân gì vì con mắt không được chế ngự khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên tỳ kheo từ chế ngự nguyên nhân ấy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 hậu trì ý căn thì hành sự hậu trì ý căn vì ấy nhờ sự hậu trì cao quý các căn ấy nên hưởng lạc thọ nội tâm không lỗi lầm như vậy nầy pūta pāda theo hậu trì các căn như kinh sa môn quả số 65 đến 74 khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy hưng hoan sanh do hưng hoan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 Đó là sự học tập Thế Tôn nói đến. Lại nữa này Potapada, với sự vượt thoát mọi sắc tưởng, với sự diệt trừ mọi chứng ngại tưởng, với sự không táp ý đối với dị tưởng. Tỷ kheo nghĩ rằng hư không làm vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Như vậy, sắc tưởng xưa kia của vị ấy được diệt trừ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 lại nữa này Bồ khi tỳ kheo ở nơi đây tự mình khởi tưởng vì này tiếp tục đi từ tưởng này đến tưởng khác cho đến tưởng tồn định và vì này khi đứng tại tưởng tồn định có thể nghĩ tâm còn suy tưởng có hại cho ta tâm không suy tưởng mới tốt cho ta nếu ta cứ tiếp tục suy tưởng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 trước đây ngươi đã nghe sự chứng đạt thí tuệ diệt trừ dần dần các tăng thượng tượng này không? Bạch Thế Tôn, con không có nghe. Bạch Thế Tôn, nhưng đây con hiểu lời nói của Thế Tôn. Này Pūtañña, khi tỷ kheo ở đây tự mình khởi tưởng, vì này tiếp tục đi từ tưởng này đến tưởng khác, cho đến tưởng tột đỉnh. Và vì này, khi đứng lại tưởng tột đỉnh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 vì ấy cảm thọ sự diệt tận như vậy này Bồ Tát là sự chứng đạt trí tuệ diệt trừ dần dần các tăng thượng tưởng như vậy là phải này Bồ Tát Ba Thế Tôn Thế Tôn chỉ nói đến một tưởng tuyệt đỉnh hay nhiều tưởng tuyệt đỉnh này Bồ Tát ta nói đến một tưởng tuyệt đỉnh và cũng nói đến nhiều tưởng tuyệt đỉnh Bạch Thế Tôn, làm sao Thế Tôn nói đến một tượng tuyệt đỉnh và cũng nói đến nhiều tượng tuyệt đỉnh? Này Potapada, tùy theo vị ấy cảm thọ sự diệt tận. Sau một tượng khác, vị ấy đã tới nhiều tuyệt đỉnh sai khác. Cái này tiếp theo cái kia, cho đến tuyệt đỉnh cuối cùng mà ta nói đến nhiều tượng tuyệt đỉnh. Này Potapada, như vậy ta nói đến một tượng tuyệt đỉnh và cũng nói đến nhiều tưởng tuyệt định. Bạch thế tôn, tưởng khởi trước trí khởi sau, hay trí khởi trước tưởng khởi sau, hay tưởng và trí cùng khởi một lần không trước không sau? Này Bồ Tát tưởng khởi trước trí mới khởi sau, do tưởng sanh trí mới sanh. Vì ấy tuệ trí do duyên tưởng trí sanh ra nơi ta này Pūtapada với lời dạy này cần phải hiểu tưởng sanh trước trí sanh sau tưởng sanh trí mới sanh Bạch Thế Tôn tưởng có phải là tự ngã của con người hay tưởng khác tự ngã khác này Pūtapada ngươi hiểu tự ngã như thế nào Bạch Thế Tôn con hiểu tự ngã là thô phụ có sắc do bốn đại hình thành và do đoạn thực nuôi dưỡng. Này Bhutapada, nếu tự ngã là thô phụ, có sắc do bốn đại hình thành và do đoạn thực nuôi dưỡng. Như vậy, này Bhutapada, tưởng khác và tự ngã khác. Này Bhutapada, với sự nhận thức này, cần phải hiểu tưởng khác và tự ngã khác. Này Bhutapada, giả sử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 đầy đủ mọi chi tiết lớn nhỏ, đầy đủ các căn. Này Pūtaṇḍa, nếu tự ngã là do ý sở thành, đầy đủ mọi chi tiết lớn nhỏ, đầy đủ các căn, như vậy, này Pūtaṇḍa, với sự nhận thức này, cần phải hiểu tượng khác, tự ngã khác. Này Pūtaṇḍa, giả sử tự ngã ấy là do ý sở thành. Đầy đủ mọi chi tiết lớn nhỏ Đầy đủ các căn. Tuy vậy Một vài tượng khác của người ấy khởi lên Một vài tượng khác Chuyển xuống Này Potapada Với sự nhận thức này Cần phải hiểu tượng khác Tự ngã khác Bạch Thế Tôn Con hiểu tự ngã là vô sắc Do tượng sở thành Này Potapada Nếu tự ngã là vô sắc Do tượng sở thành Với sự nhận thức này Potapada Cần phải hiểu tượng khác Tượng ngã khác Này Potapada Giả sử tượng ngã là vô sắc Do tượng sở thành Tuy vậy Một vài tượng khác của người ấy khởi lên Một vài tượng khác diệt xuống Này Potapada Với sự nhận thức này Cần phải hiểu tượng khác Tượng ngã khác Bạch Thế Tôn, con có thể hiểu được chăng, tưởng là tự ngã của con người hay tưởng khác, tưởng ngã khác? Này, Bồ Tát thật khó cho ngươi biết được tưởng là tự ngã của con người hay tưởng khác, tưởng ngã khác. Vì ngươi có dị kiến, có tin tưởng khác, có lý tưởng khác, có thiên tư khác, có hành huỳnh khác. Bạch Thế Tôn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 Này, này Bhutapada, câu hỏi này không thuộc về đức giải thoát, không thuộc về pháp, không thuộc căn bản của phạm hạnh không đưa đến điểm ly, đến ly tham, đến tịch diệt, đến tịch tịnh, đến thánh trí, đến giác ngộ, đến niết bàn Vì vậy, ta không trả lời. Bạch Thế Tôn, vậy Thế Tôn trả lời những gì? Này Bhutapada,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 Thế Tôn trời khỏi chưa bao lâu. Những du sĩ ngoại đạo ấy liền bao vây xung quanh du sĩ ngoại đạo Bodhapada và tuôn ra những lời nói mỉa mai gây gắt. Bodhapada này là như vậy. Những gì Samogotama nói đều được Bodhapada tán thành. Bạch Thế Tôn như vậy là phải, Bạch Thiền Thệ như vậy là phải. Chúng tôi cũng được biết Samogotama đã thuyết trình dứt khoát những vấn đề sau đây.